trọng khẩu vị, tác giả, tử tiểu thuyết người đọc, thanh xà Chuyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Trường 22 Tiền đường huyên rồi Trong bệnh viện, tôi đem trái táo ngọt tới mức trên cơ bản chỉ còn cái lõi đưa cho tiền đường Dè dạch, cẩn trọc hỏi cậu ấy Tiền đường! Tiền đường! cậu còn đau không tiền đường tiếp nhận quả táo xem xét một cách đầy ghét bỏ rồi mới miễn cưỡng một cánh một miếng cậu ấy nghe được tôi hỏi nhíu mày đáp cậu xoa dút tôi liền hết đau bản mặt giày của tôi đỏ lên lưu manh quên đi cậu ấy không biết đùa chắc là vấn đề không lớn đâu tiền đường hướng mắt lên nhìn tôi Ánh mắt cười như không cười kia Khiến cho tôi vô cùng chuột dạ Cũng không biết ai là Lưu Manh Hướng cái loại địa phương đó mà đá Tôi biết mà Tôi biết cậu ấy sẽ nói như vậy mà Tôi nhận sai rồi còn không được sao Lúc này y tá ôm cặp hồ sơ đi đến Thấy tìm đường thì kinh ngạc hỏi Ơ cậu tại sao còn chưa đi Tôi kinh ngạc Cậu ấy không cần phải nằm viện sao? Đúng rồi, hiện tại em phải đi làm thủ tục nhập viện Y tá ngăn tôi lại Nhập viện cái gì? Cậu ấy không có chuyện gì hết Tôi bất mãn Cậu ấy đau đớn toát cả mồ hôi Làm sao lại không có chuyện gì? Em biết hiện tại trong bệnh viện thật thiếu giường bệnh Nhưng... Y tá có chút không kiên nhẫn Em gái à Chị cũng ước gì bệnh viện có thể giữ bệnh nhân đẹp trai như vậy lâu thêm vài ngày Nhưng điều kiện tiên quyết là Lúc trước em phải dùng lực mạnh hơn một chút Được lắm Làm sao tôi lại toàn gặp phải những người nhanh mồm nhanh miệng thế này tiền đường đem quả táo gặp sạch sẽ Lau miệng xong mới chậm rãi nói Đi thôi tiểu vũ Miệng cậu ấy nói như vậy Nhưng thân thể lại không nhúc nhích tôi không hiểu nhìn cậu ấy tìm đường chán nản lắc đầu tới đây đỡ tôi cậu không có mắt nhìn hay sao được rồi hiện tại ngài là đại gia tôi chính là dương bạch lao thân măng nợ tôi đuối lý tôi cam chịu bị nô dịch thời điểm tôi đỡ tìm đường đi ra khỏi bệnh viện đã mệt đến bước không đi nổi tên nhãi tìm đường này khinh người quá đáng cậu ấy bị thương cũng đâu phải là ở chân Làm sao có thể vô sĩ đến mức đem toàn bộ sức nặng thân thể đè ép lên người tôi chứ Cho dù bộ dạng cậu ấy không béo Nhưng tốt xấu gì vóc người cũng to lớn Bị tên quái vật lớn như thế đè nặng tôi còn có thể hành động đã là kỳ tích rồi Tên nhãi này không chỉ không cảm thấy hổ thẹn, Hơn nữa lại còn cúi đầu cầm cơ hồ dán lên vai tôi Nơi cổ áo tôi cảm nhận được hô hấp của cậu ấy Hơi ấm kia Cùng với cái không khí lạnh lẽo bên ngoài Tạo thành sự đối lập rõ ràng Tôi làm sao có thể không phân tâm chứ Khốn kiếp Tôi có thể nói gì đây Hiện tại tôi muốn nổi thú tính quá rồi Ngài cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Rốt cuộc Dưới trạng thái hỗn loạn thân thể bị dày vò Cùng tinh thần bị tra tấn Tôi cũng đưa được tiền đường trở về nhà. Tôi đem cậu ấy ném lên trên sofa, bản thân tự rót ly nước, uống ẩn ực mấy ngục to. Sau đó ngồi ở bên cạnh tiền đường, ai oán nhìn cậu ấy. Tôi nói câu này, cho dù là có biệt thiến cũng không thể suy yếu như vậy chứ. Tôi chính xác là phải khiêm cậu trở về đó. Tiền đường đoạt lấy cái ly trong tay tôi, uống một ngục. Chắc cậu vừa lòng rồi. Tôi mà bị phế, cậu phải hầu hạ tôi cả đời Cậu không bị phế, tôi cũng có thể hầu hạ cậu cả đời Tiền đường không thấy được tâm ý của tôi dao động, trái lại tự nói Đến lúc đó, cho dù cậu kết hôn, tôi cũng sẽ không để ý Tôi còn phải nói rõ với chồng cậu Hai chúng ta là bán trọn gói, mua một tặng một Muốn thì mua, không muốn thì thôi Tiểu tử, cậu, cậu xuất khẩu thành thơ à Làm sinh viên học tiếng Trung như tôi thật khổ thẹn Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi Tôi cũng phải trở về nghỉ một lát Mệt sắp chết rồi Tôi nói xong, đứng lên muốn đi Tiểu vũ tìm đường đột nhiên kéo tay tôi lại Trái tim bé nhỏ của tôi suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả bộ trấn định Làm sao vậy? Tiền đường ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên nguyện miệng cười. Nụ cười kia giống như là ánh mặt trời ngày xuân rực rỡ tươi đẹp. Cậu ấy nói, tiểu vũ, thật xin lỗi. Tôi có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Không có việc gì là tôi đá cậu trước, nên nói xin lỗi là tôi. Tiền đường thu hồi nụ cười. Tôi không có nói lần này, cậu biết mà. Tôi biết, đương nhiên là tôi biết. Chính là tôi không biết đối diện với sự kiện kia cậu xin lỗi cái gì Người nên nói xin lỗi quả thật phải là tôi Cậu bất quá thuận miệng nói đùa một câu Tôi lại giống như phát điên đâm vào chỗ đau của cậu Tôi biết tôi làm như vậy là vì rất quan tâm tới cậu Nhưng cũng không thể lấy đó là lý do để tổn thương cậu Nghĩ đến đây tôi trịnh trọng nhìn tìm đường Tiền đường cậu không sai, là tôi Ngày đó tôi quả thật có chút nặng lời Cậu đừng để trong lòng Vậy chúng ta lại giống như trước kia nhé Cậu đừng trốn tránh tôi nữa Ánh mắt của tiền đường thật nóng bỏng Còn tràn ngập chờ mong nữa Được Đến đây, kế hoạch giải quyết dứt khoát của tôi Chính thức thất bại hoàn toàn Tôi không thể không có tiền đường Mặc kệ cậu ấy sắm vai trò gì Trong cuộc đời tôi Tôi cũng không thể thiếu cậu ấy Tôi thậm chí đối với câu đùa Bán trọn gói kia của tiền đường Thật là chờ mong Mẹ nó tôi thật biến thái mà Bởi vì cùng tiền đường hòa giải rồi Lượng cơm tôi ăn lại tăng mạnh, Dường như muốn đem đồ ngon Mấy ngày nay bỏ lỡ một lần ăn cho đủ Mẹ tôi thật sự nhịn không nổi nữa Đem cửa phòng bếp khóa lại luôn Tiếp đó, bà liền một mình chạy đi tản bộ. Trước khi lên đường, còn nghiêm trọng cảnh cáo cha tôi không được đi theo bà. Hai cha con tôi lúc này cũng coi như là người cùng cảnh ngộ út ức, chia nhau ra, chiếm hai góc sofa mà xem tivi. Hơn 10 giờ đêm, cha không ngừng nhìn ra bên ngoài, vừa xem vừa lặp lại, mẹ con sao còn chưa có trở về. Tôi nghe đến mức nhất cả đầu, Vận miệng đát một câu, bị dâm tặc bắt đi rồi. Kết quả, người cha bình thường ôn hòa dễ thân, không bao giờ đánh người của tôi. Xém chút nữa thì đem khay trà, đập lên đầu tôi. Lúc này mẹ tôi rốt cuộc cũng trở lại. Nhưng bà vừa trở về, tôi liền phát giác là có chuyện bất thường. Cảm thấy ánh mắt của bà như lướt qua khắp người tôi. Tôi bị nhìn đến phát hoảng. Mẹ! Mẹ! ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi muốn tay hay muốn chân tùy ngài chọn mẹ tôi chống hôn cười lạnh nhà đầu thối còn chết chắc rồi bà cũng không đầu không đuôi quẳng ra một câu xong liền bỏ đi tắm rửa quả là khó hiểu ngày hôm sau tỉnh ngủ tôi liền bưng bữa sáng qua thăm hỏi tìm đường nói thật một cước ngày hôm qua tôi bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ Ngộ nhỡ tìm đường thực sự thành thế giám Tìm đường đang đứng ở trên ban công Hai tay mở rộng nhìn trời Cửa sổ thì mở to Gió lạnh thấu xương thổi vù vù vào bên trong phòng Tiểu tử này đứng ở đầu gió Hướng ra ngoài cửa sổ hô to Không có bạn trai <cười> Không có bạn trai <cười> Đây chính là cảnh tượng tôi nhìn thấy khi đẩy cửa ra Mẹ nó, tìm đường điên rồi Tôi đứng không vững nữa Lui về sau mấy bước Cố nén sự xúc động muốn chạy trốn Viện vào tường, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng tìm đường Tuy rằng đầu óc không rõ ràng Nhưng lỗ tai tiểu tử này coi như là vẫn còn nhanh nhạy Giữa tiếng gió vù vù vẫn nghe được lời lầm bầm như mũi kêu của tôi cậu ấy quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi từ trên ban công nhảy xuống, đóng kín cửa sổ. Tiếp đó là đi về phía tôi. Biểu cảm tiêu chuẩn của người điên đó chính là ngây ngô cười, không quan tâm là có hay không có chuyện, không quan tâm là có chuyện gì, đều cười đến dừng không được. Tiền đường lúc này chính là như vậy, cười đến hớn hở, giống như là cả một đêm nhặt tiền nhặt mỏi cả tay vậy. Hai chân tôi đều mềm dũng, bắt đầu lục lọi mớ kiến thức ít ỏi đến đáng thương về phương diện này trong đầu. Hiện tại, tiểu tử kia đã thành ra cái dạng này, chắc là không phải vì một đạp ngày hôm qua của tôi chứ. Nhưng tôi chưa từng nghe nói, tiểu GG của đàn ông có liên kết với Trung Khu Thần Kinh. Tiền đường tiếp nhận cái khay trong tay tôi, miệng cười đến sắp rút kinh ra tới nơi. Tiểu vũ mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm Tôi toát mồ hôi, còn biết bên ngoài lạnh sao Tôi thấy cậu vừa rồi mở cửa sổ hứng gió rất thoải mái kia mà Tôi ngồi ở trên sofa, cẩn thận hỏi tìm đường Cậu, cậu không có chuyện gì chứ Không có gì, tôi rất tốt Cậu ấy vẫn ngây ngô cười như cũ Vậy cậu vừa rồi có ý tứ gì? Chính là ý đó, người trong lòng tôi không có bạn trai, tôi rất cao hứng Cái gì? Độc thân rồi, nhanh như vậy, không cần biết hiện tại tôi đối với tình đường còn có loại mơ tưởng hay không Nghe được cái tin tức này, dù sao vẫn khó có chút có thể kiềm chế Đầu ngón tay đều lạnh hẳn đi Tiểu vũ vẻ mặt cậu như vậy là sao? Không, không có gì đâu Thanh âm của tôi có chút mơ hồ Tiền đường ngồi gần vào tôi một chút Gần tới mức tưởng như sắp dính vào người tôi đến nơi Cậu không phải nên mừng cho tôi sao? Tôi mừng cho cậu, rất mừng Tiền đường vừa lòng, gật gật đầu tiệc đà nâng cầm, biểu cảm mơ màng Tôi đang chờ cô ấy thổ lộ với tôi Cậu cũng tự tin quá thể rồi Làm sao cậu biết cô ấy nhất định thích cậu Tiền đường hiển nhiên là bị vui sướng Làm cho đầu óc hôn mê Cậu ấy nhìn nhìn đồng hồ Đi thôi cùng tôi đi trung tâm thương mại Làm gì? Mua quà Ngày mai là lễ tình nhân Tôi vạn phần không tình nguyện Bị tiền đường kéo vào trung tâm thương mại Xem cái vẻ mặt hưng phấn của cậu ấy Trong lòng tôi thật khó chịu Cùng người trong lòng đi mua quà cho người cậu ấy thầm yêu Mẹ nó thật là nghiệp chướng mà Hơn thế Tên nhãi tiền đường này còn liên mồm hỏi tôi Cậu thấy cái này thế nào Cậu thấy cái kia được không Sự phẫn nộ Trong lòng khiến tôi bắt đầu nảy sinh ý xấu Đặc biệt chọn cho cậu ấy những thứ vừa xấu vừa thô tục Một chút phong cách đều không có Lại còn thê thốt Nói bọn con gái đều thích như vậy Ngài nhìn là được rồi Hừ, Cậu muốn tặng quà sao Tặng cái tên sư nhà cậu Ngày thứ hai Buổi tối tìm đường ôm một cái hộp quà siêu lớn Ngồi ở trong phòng tôi Ngây ngô cười Tôi không vừa ý hỏi Cậu có thể trở về phòng cậu hay không Tôi hồi hộp mà Mà đây so với cậu còn hồi hộp hơn Lời này tôi đương nhiên là không nói ra miệng Chỉ làm bộ đặc biệt quan tâm cậu ấy Hỏi một vấn đề Cậu khẳng định cô ấy sẽ thổ lộ sao? Tên đường lắc đầu Tôi xem như đã hiểu rõ Không cần biết một người bình thường Chỉ số thông minh cao đến đâu Nói đến tình yêu khẳng định Đều biến thành kẻ thiểu năng Lúc này tên thiểu năng kia rõ ràng Muốn từ nơi tôi tìm kiếm sự khích lệ mà Tôi mặc kệ cái chuyện vớ vẩn của tiền đường Chỉ ngồi ở một bên nhàn nhã sung sướng Dùng tin nhắn quấy rời em gái lam Em gái lam Ừ Tiền đường muốn cùng cô gái kia làm đôi chim liền cánh Ừ an ủi tôi một chút thì sẽ chết sao an ủi bà Hôn rồi sao Không có phải tiến tới lấy một nụ hôn tạm biệt đi, sau đó từ bỏ, nên làm gì thì làm đi, anh em trong tay toàn là trai đẹp cả, bà muốn dạng gì cũng có. Ông nói nghe như bọn buôn người vậy. Hôn như thế nào đây? Vào tới vừa hôn vừa lo quần áo. Tôi vụt trộn đưa mắt nhìn tiền đường một cái, tiểu tử này đang ôm hộp quà ngẩn người. Chủ ý của em gái lam thật không đáng tin, nhưng mà nhưng mà tôi cảm thấy nếu tôi mà không hôn cậu ấy một cái, về sau nhất định là sẽ hối hận cả đời. Sự thật chứng minh, một người cái gì cũng không làm, chỉ lo ngẩn người, thật sự dễ dàng mệt mỏi buồn ngủ. Tìm đường từ lúc bắt đầu mang bộ dáng, tới thời khắc chứng kiến kỳ tích, trải qua 2 giờ chờ đợi. Liền biến thành gật già gật gù không ngừng Ngáp lên ngáp xuống Tôi không có hạo ý khuyên cậu ấy Mệt thì ngủ đi một lát Di động đưa tôi xem giúp cho Tiền đường nghe lời Ngã lanh ra giường Trong lòng còn không quên ôm đống rách nát của cậu ấy Nửa giờ sau Tôi tiến đến bên cạnh tiền đường Nhẹ nhàng gọi Tiền đường, tiền đường Tiền đường không có phản ứng tôi lo lắng chọc chọc vài cái cậu ấy cũng vẫn không có phản ứng <cười> tôi quỳ gối trên giường cúi đầu miệng nhẹ nhàng đưa đến trước mặt tiền đường hôn thôi chỉ một nụ hôn cuộc đời này của tôi coi như không uổng phí thế nhưng ngoài dự liệu tiền đường đột nhiên mở mắt tôi ngây ngốc tôi cùng tiền đường mắt to trừng mắt nhỏ mất vài giây Tình đường mở đầu phá vỡ sự im lặng Cậu ấy cười đến thực đắc ý tiểu Vũ, cậu muốn làm cái gì? Tôi hiện tại thầm nghĩ muốn lao ra ngoài càng nhanh càng tốt Trên thực tế tôi quả thật cũng hành động như thế Nhưng tôi không có nhanh bằng tiền đường Tôi vừa định nhấc người mình lên Tiền đường đã giữ chặt gáy tôi Tiếp đó cậu ấy nhẹ nhàng kéo tôi xuống môi hai người cứ như vậy mà dính vào nhau